mời các bạn cùng nghe phần 16 sáu phần phiên ngoại của chuyện lão đại là nữ lang các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc truyện com phiên ngoại một sau tiết cốc vũ hoa sen bắt đầu nở hoa lựu đâm bông trên nền phố dài trải đá sau cơn mưa phiến đá ướt sũng tiết trời âm u cửa hàng hai bên đường san sát nối tiếp nhau những đồ trang trí đô kiểu khác nhau bay phấp phới trong gió tiếng co kè mặc cả vọng ra từ trong cánh cửa mở rộng của cửa hàng Rất nhiều cửa tiệm bên đường đều đặt bếp lò trước cửa trên bếp lò là một chiếc nồi sắt lớn, nước trong nồi sôi sùng sục, từng sâu từng sâu bánh trưng gói bằng lá tre nằm ngập trong nồi nước nấu một thời gian dài, lá tre xanh mướt. Bên cạnh nồi to là mấy chiếc khay đan bằng trúc trên đó là từng núi trứng vịt muối màu xanh nhặt sơn trà chín đỏ ánh vàng, dương mai đỏ thắm, mận chín, đào trên núi hồng hồng xanh xanh, dưa hấu, dưa lê ngoài ra còn có cả bánh đậu xanh mà nhà nào cũng chuẩn bị vào đợt này trong không khí ngập tràn mùi hương thơm ngọt nồng nàn, mấy đứa trẻ đi giày đầu hổ, đeo bội hoàn túi thơm hình ngũ độc cười đùa chạy qua, mấy người phụ nữ trẻ tuổi tức giận chống nạnh chạy theo mắng mỏ chúng. Những người phụ nữ này cũng mặc quần áo đẹp đẽ, cài châm và lá ngải thảo mềm mại trên mái tóc. Hoắc Minh cầm dùng ngọc quan vấn tóc, mặc một chiếc áo gấm bó tay màu xanh đuôi yến cưỡi ngựa đi qua phố dài. Những người phụ nữ nhìn thấy chàng cũng không hề vội vàng làng tránh thoải mái quan sát chàng một lúc quay sang người bên cạnh cười trộm, khen chàng thướng mạo đường đường. Nhị ra, phong tục ở tương thành quả là khác những nơi khác. Tùy Tùng cảm thán một câu, dọc đường đi tùy Tùng nhìn thấy đường phố rộng rãi sạch sẽ cửa hàng san sát phố xá đông đúc người đông như nước quán trà quán rượu tiệm đồ bạc tiệm điểm tâm tiệm đồ biển tiệm giày tiệm tơ lụa tiệm may tiệm len sợi cần cái gì có cái đó. Ở đây người ta có thể mua được đủ loại hàng hóa từ khắp trời Nam Biển Bắc. Ngoài ra còn có thổ sản và chim quý từ nước chảo hoa, dương đường, lương liệu từ lữ tống, quạt từ, đồ sơn mài từ Nhật Bản thậm chí còn có bán cả hàng Phật Lang Cơ. Lúc nãy, khi bọn họ rời thuyền, cảnh đông vui tấp nập ở bến thuyền lại càng làm cho Thùy Tùng được mở rộng tầm mắt thuyền bè san sát, rộn rã đông đúc thương nhân từ bắc Chí Nam tụ tập lại, phồn hoa sung túc. Ai có thể ngờ được Tương Thành mà mấy năm trước còn bị người trong triều coi là trốn hoang vu nay đã trở thành một thành trấn lớn bậc nhất ở khu vực sông Hán thủy cơ chứ? Thương nhân giang nam đi đường thủy tới phủ Võ Sương rồi lại theo dòng Hán Giang để tới Tương Thành, một lượng hàng hóa lớn từ Bắc chí Nam được trung chuyển ở nơi này. Chỉ dựa vào những bến thuyền ở đây thôi, dân chúng Tương Thành đã có nguồn sống phong phú, không phải lo nghĩ tới kế sinh nhai. Điều khiến tùy tùng có ấn tượng sâu sắc nhất chính là phong tục ở Tương Thành ở đây phụ nữ cũng có thể ra mặt quản lý việc làm ăn còn có học đường chuyên dạy học cho con gái tùy tùng lại nhảy thao thao bất liệt cảm khái mãi không thôi hoắc minh cầm thả nhẹ dây cương mặt mày bình thản tùy tùng lén liếc nhìn nhị gia nhà mình một cái hắn biết mình đang làm gì tiếp tục tấm tắc khen ngợi những người bên cạnh nhị gia ai chẳng biết nhị gia không thích được người khác định bợ chỉ có khen phu nhân hết lời trước mặt nhị gia mới có thể khiến nhị gia cảm thấy hứng thú Quả đúng là như thế, tùy tùng lại nhải hồi lâu, nói đến mức khô đắng cả miệng mới nhìn thấy khóe môi nhị gia hơi nhếch lên một chút. Nhị gia cười rồi, tùy tùng cảm thấy như được cổ vũ nhiệt liệt, tiếp tục nhắc lại những lời ca tụng phu nhân của dân chúng mà hắn từng nghe được. Hai chủ tớ chậm rãi bước vào khu phía đông thành, Nha môn tuần phủ nằm ở khu phía đông này. Trước nha môn, biển người tấp nập chật kín như nêm hôm nay đúng vào Tết Đoan ngọ dân chúng trong vùng quải đòn gánh đi tới khu phía đông tặng bánh trưng, trứng muối, hoa quả trên núi cho phủ đài đại nhân mà bọn họ kính yêu nhất tôi tớ không dám nhận đứng trước tượng sư tử đá bên cạnh khuyên mọi người mang đồ về đương nhiên dân chúng không chịu hoắc minh cầm đứng bên góc tường nhìn một lúc rồi quay đầu ngựa đi vào phủ bằng cửa hông kẻ hầu người hạ trong phủ đã nhận ra chàng từ xa đi tới giúp chàng dắt ngựa nhị gia hôm nay đại nhân mở tiệc tiếp, tiếp khách trong vườn Hoắc Minh cầm xoay người xuống ngựa ừ một tiếng nhét roi ngựa trong tay vào tay tùy tùng bước qua ngạch cửa tòa nhà bề thế năm gian chín giá nhà môn phía trước là nơi làm việc của Phó Vân Anh phía sau là nhà của bọn họ hậu viện có sân vườn ao hồ lầu các nối tiếp nhau hành lang gấp khúc bố trí tinh xảo hoa cỏ xum xuê cảnh trí tươi đẹp. Lúc nhàn rỗi, Phó Vân Anh đã nhờ đồng liêu nhậm chức ở phủ Tô Châu tìm giúp mấy bản vẽ vườn, bảo người hầu trong phủ đối chiếu rồi đào hồ xếp núi giả, trồng cây trồng hoa, dẫn nước, khắc bia đá. Sau khi vườn được xây xong, triệu sư ra tới thăm thấy thích bèn lấy cớ bản thân mình mắc bệnh lâu năm cần người chăm sóc mặt dày mày dạn dọn vào ở luôn. Vườn nhà tuần phủ kinh thương trở nên nổi tiếng vì cảnh trí nên thơ. Bởi vậy không chỉ văn nhân mà khách ở địa phương luôn ngưỡng mộ mà chỉ cần là nhân sĩ văn nhã, dù đến từ phía Nam hay phía Bắc mỗi lần đi từ tới Phủ Võ Sương đều sẽ tiện đường đi qua Tương Thành tới dạo vườn nhà tuần phủ một lần. Nhân cơ hội này Phó Vân Anh tổ chức hội văn, hội thơ kết giao với văn nhân khắp nơi, từ đó lan truyền danh tiếng của Tương Thành. Hiện giờ cùng với Phủ Võ Sương, Tương Thành đã trở thành một trong hai thành trấn lớn và phồn vinh nhất của Hồ Quảng. Tạo vườn tốn tiền hơn xây sửa nhà cửa nhiều chỉ riêng mấy thuyền đá Thái Hồ, đá Linh Bích được vận chuyển từ Giang Nam lên cũng đã mất tới cả ngàn lượng bạc. Đêm đó, Phó Vân Anh ngồi trước đèn tính toán sổ sách nhìn thấy mục tạo vườn, bản thân nàng cũng kinh hãi không nói nên lời quay sang nhìn chàng cười. minh cầm ca có phải ta tiêu xài hoang phí quá không? Dưới ánh đèn dầu mông lung, nàng trải tóc đuôi yến, mặc áo xanh nhạt, váy mã diện màu đỏ hải đường, tà váy tản ra như đoá hoa cuối xuân, nàng không cần phải để lông mày dày để che giấu thân phận nữ tử nữa, nàng tô son môi, bên tai đeo hoa tai đinh hương bằng ngọc cười tươi như hoa. Hoác Minh cầm đi tới từ phía sau nàng, cúi đầu nhìn nàng ghi chép sổ sách từng mục một. Nàng kiểm tra hết các khoản chi từ lớn đến nhỏ chàng chống hai tay lên bàn nhìn nàng dùng những ngón tay dài mảnh khảnh cầm bút chúc mực đen theo ngòi bút vạch lên giấy tạo thành những hàng chữ thanh tú cần phải mua bao nhiêu đồ gỗ bàn vẽ bàn đánh đàn bàn bán nguyệt mua bàn ghế hết bao nhiêu tiền còn có cả những đồ dùng hàng ngày như hộp đựng đồ hộp đựng thức ăn bát đĩa khay trà hộp đựng đồ điểm tâm lụa sa vải hàng châu lụa tô châu gấm vân cẩm ninh cẩm lụa lụa sơn tây lụa tơ tằm sơn đông âu lụa phúc kiến ninh lụa nam kinh mục nào cũng đều hết sức rõ ràng Nàng thường đọc sách ở phòng ngủ nên đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ của phòng ngủ và thư phòng đều nhìn ra sân luyện võ. Bình thường, lúc đọc sách nàng sẽ mở cửa sổ để có thể nói chuyện với chàng lúc đang bắn tên trên sân luyện võ. Lúc chàng luyện quyền, ngẩng đầu lên đã có thể nhìn thấy bóng nàng thấp thoáng bên cửa sổ đọc sách. Trước hành lang dài có trồng mấy cây táo cây hồng, đến mùa thu có thể hái táo và hồng để ăn. Dưới giàn hoa tường vi có một bàn đô dây, dây leo bám dọc theo dây đu, vừa đẹp lại vừa tao nhã. Chàng là người phương Bắc thích ăn bột mì, nhà bếp có đầu bếp biết làm đồ ăn phương Bắc cách mấy ngày lại hấp bánh bao một lần. Nàng lớn lên ở phương Nam thích ăn cơm, măng ngâm, dưa muối, đậu phụ lên men, trứng muối, nên nhà bếp cũng chuẩn bị những đồ ăn kèm này để nàng ăn cơm cho ngon miệng. Đó đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cảm giác năm tháng cứ trôi qua yên bình như thế, nàng ngồi trước đèn tính toán cho cuộc sống gia đình của bọn họ con chàng thì đứng phía sau nàng, nghe nàng khe khẽ chuyện trò thi thoảng đáp lại một hai tiếng cúi người xuống là có thể hôn lên má nàng. Nương tự kiếm tiền còn giỏi hơn, chàng cúi đầu hôn lên tóc nàng, mỉm cười nói. Phó Vân Anh cười, đưa tay trái lên, chạm vào mặt chàng. Miệng thật ngọt cử ca vừa gửi mấy chiếc quạt xếp hình tranh sơn thủy hai mặt cho ta thầy lấy mất một chiếc rồi, mấy chiếc còn lại ta giữ cho chàng cả. Chàng khép tay lại ôm lấy nàng, cười khẽ, ta cần quạt làm gì, nàng dùng đi, nàng dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người chàng một chút, từ từ ta còn chưa viết xong. Chàng hôn lên cổ nàng, hơi thở nặng nề, vội vã gỡ chiếc bút trong tay nàng xuống, giữ chặt cổ tay nàng, bế nàng lên, đặt nàng lên đầu gối mình. Có tiếng cười sang sảng truyền lại theo làn gió làm hoác minh cầm như bừng tỉnh. Chàng bước lên bậc nghỉ chân, đối diện với tượng đá trước tường, ngẩng đầu nhìn những cụm hoa vươn ra ngoài bờ tường. Khi nãy vừa hết mưa, nước mưa vẫn đọng lại những đoá hoa màu hồng phấn chưa kịp khô. Phía sau tường có người hỏi, phụ đài đại nhân thấy thế nào à? Sau đó giọng nàng vang lên trong trèo bình tĩnh. Không hổ là học sinh của uông các lão, rất có tài. Mọi người đua nhau ca ngợi. Hoác Minh cầm đi mấy bước về phía trước cửa viện mở rộng, hành lang dài bên trong che bóng, bóng hoa, bóng nước, bóng người, hát lên bức màn chúc mới cuốn lên một nửa. Phó Vân Anh đội khăn phúc mặc một bộ áo bào cổ chéo màu nguyệt bạch, đeo thắt lưng mỏng, tay cầm quạt xếp đứng trước hành lang. Mấy người tùy tùng ăn mặc kiểu văn sĩ đi theo sau nàng. Một đám sĩ tử mặc áo bào cổ tròn trông rất thư sinh đang túm năm tụm ba xung quanh nàng, người đứng, người dựa người ngồi, người nằm trong nhàn nhã biếng nhác. Triệu sư gia dẫn cùng mấy vị lão tiên sinh khác ngồi trên tấm thảm trải dưới gốc sơn cha trong vườn, mấy tiểu đồng quỳ gối bên cạnh nấu trà. Trước hành lang đặt một chiếc bàn dài, trên bàn có một lư hương, khói bay lượn lờ. Bọn họ đang làm thơ, nếu hết hương mà còn chưa làm ra thì phải chịu phạt. Một sĩ tử trong số đó làm được một bài, xin phó Vân Anh bình luận. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía nàng. Nàng đọc bài thơ, khen một câu. Mọi người xôn xao sĩ tử vừa làm thơ kích động đến mức mặt đỏ bừng lên. Sĩ tử ở Hồ Quảng hiện giờ ai cũng biết nếu có thể được phủ Đài Đại Nhân ở Kinh Tương khen ngợi thì dù thi không đỗ, chỉ cần có tài năng thực sự thì cũng có thể có tiền đồ rực rỡ. phủ Đài Đại Nhân thường tổ chức những hội văn như vậy trong vườn, học sinh khắp nơi gần như tranh nhau vỡ đầu vì một tấm thiệp mời. Hoác Minh cầm đứng bên tường nhìn một lúc rồi xoay người đi về viện phía đông. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến kiều ra nhìn thấy chàng bèn bước tới. Nhị ra, đại nhân không biết hôm nay ngài về, ngài có muốn báo cho đại nhân một tiếng không ạ? Hoác Minh cầm lắc đầu, không cần, chờ nàng xong việc thì nói sau. Chàng trở về phòng, thay bộ quần áo đã ướt đẫm nước mưa, rồi dùng nước thơm tắm gội. Người hầu bưng đồ ăn vào phòng, hôm nay có tiệc ngoài vườn nên trong bếp vẫn luôn có đồ ăn nóng, còn có cả bánh trưng. Chàng đi suốt một đêm, chưa ăn uống gì, ăn tạm một bát mì xào hành rồi về phòng ngủ. Trời nóng, mấy tấm bình phong quanh giường bạt bộ đều được dỡ xuống, trên giường trải chiếu, hai chiếc gối bằng nan trúc đặt chỉnh tề cạnh nhau. Nàng chê gối xưa quá cứng, sau khi vào hạ vẫn dùng gối mềm, ban đêm đi ngủ thường mứt mải mồ hôi. Chàng chủ động sai người làm mấy chiếc gối mềm bằng nan trúc nàng rất thích hiện giờ đến đêm nào cũng dùng gối nan trúc. Chàng ôm chiếc gối nan trúc trên gối vẫn còn hương hoa nhài nhàn nhạt. Mùa hè, nàng thích dùng phấn hoa nhài thoa lên mặt đến mùa đông chuyển sang dùng phấn hoa ngọc trâm, mùa xuân ra mềm, chỉ dùng cao dưỡng. Lần này chàng ra ngoài 4 năm ngày, trước khi đi còn cãi cọ một trận nho nhỏ với nàng. Lúc nàng tức giận cũng rất an tĩnh, nói thẳng với chàng, minh cầm ca ta giận rồi đấy. Sau đó nàng vẫn tiếp tục ở bên chàng, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ, hôm sau vẫn dậy sớm sửa soạn hành lý cho chàng, tiễn chàng ra tận cửa, nhắc chàng ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn nhìn nàng cẩn thận dặn dò mình như thế chàng nào nỡ đi ôm nàng dụi dụi còn giận ta à nàng gật đầu vẻ mặt rất nghiêm túc chàng cười đội mũ rộng vành lên đừng tức giận được không không được phó vân anh nói dứt khoát ngẩng đầu giúp chàng buộc dây mũ kiễng chân hôn lên môi chàng hôm nay là tết đoan ngọ chàng gấp gáp quay về ăn bánh trưng với nàng hẳn là nàng sẽ nuôi giận đúng không hoác minh cầm nhớ lại điệu bộ nghiêm nghị Không muốn để ý đến chàng nhưng lại không thể nào không quan tâm của nàng lúc tức giận, mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Lúc chàng tỉnh lại đã là trạng vạng ánh hoàng hôn chiếu qua xong cửa sổ hát vào trong phòng, sàn nhà loang loáng bóng nắng. Chàng mở to mắt có mùi hương thoang thoảng bay tới chóp mũi. Không biết phó Vân Anh đã trở về từ bao giờ, vẫn mặc bộ quần áo khi nãy lúc ở trong sân, khăn phúc trên đầu đã được gỡ xuống, chỉ dùng khăn lưới, gối đầu bên hông chàng, nghiêng người, nhắm mắt ngủ yên. Thảo nào lúc đang ngủ chàng bỗng cảm thấy trên người nặng nặng, hóa ra là nàng đè lên người chàng. Hắc Minh cầm mỉm cười, đặt tay lên chiếc gối sau gáy, chăm chú nhìn nàng ngủ. Nàng nghiêng người, ngủ một cách rất an tâm, tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cảm thấy nàng cứ ngủ thế này chắc chắn cổ sẽ mỏi, Hoác Minh cầm giật giật muốn để nàng nằm ngủ cho thoải mái một chút. Nhưng chàng vừa động đậy, nàng cũng động đậy theo, miệng thi thao lầm bầm, đôi tay nắm chặt chiếc gối bằng nan trúc trong ngực chàng. Hoác Minh cầm sững sờ một lát rồi thở dài, nàng thích gối nan chút nhưng chàng lại ôm mất gối, đại khái là sợ kéo gối ra sẽ đánh thức chàng, nàng quyết định ngủ luôn trên người chàng gối đầu lên gối. Cứ tưởng là bởi nàng quá nhớ chàng nên mới nhân lúc chàng ngủ sau ôm trộm chàng. Không ngờ nàng còn nhớ cái gối của nàng hơn, Hoác Minh cầm dùng một tay đỡ nàng tay còn lại nhẹ nhàng rút gối ra. Chiếc khối vừa bị di chuyển, nàng lập tức di chuyển theo y như một con mèo con chưa mở mắt dịch người về phía chiếc khối. Chàng rút gối ra, vứt sang một bên. Nàng đi theo chiếc khối chui tọt vào lòng chàng, bị chàng ôm vào ngực. Chàng thấy đôi môi mềm mại xinh đẹp của nàng đang hướng về phía mình, bàn tay dài rộng giữ lấu gáy nàng, làm nụ hôn sâu thêm. Ứm ý như thế đương nhiên nàng bị đánh thức mở mắt ra nhìn chàng. Chàng mỉm cười nhìn lại. Đang ngủ say mà còn bị đánh thức, đôi mắt nàng lóng lánh ánh nước có vẻ hơi bực bội nhưng lại không muốn tức giận với chàng, nàng áp tay lên mặt chàng, cúi đầu hôn lên ấn đường, đôi mắt thái dương, chóp mũi và miệng chàng. Được rồi, ta muốn ngủ, không được chọc ta nữa. Nói dứt lời, nàng lại đẩy mặt chàng ra tìm thấy chiếc gối đã bị chàng vứt sang một bên, vui vẻ rụi rụi cuối cùng cũng có thể thoải mái nằm thẳng ra ngủ. Chàng thấy vậy càng muốn trêu chọc nàng, dùng dâu cọ lên mặt nàng. Nàng lườm chàng ôm lấy chàng, có vẻ chẳng biết phải làm sao với chàng nữa. Mình cầm ca ca ta mệt lắm. Bình thường chẳng mấy khi nàng dùng loại giọng điệu làm nũng này để nói chuyện. Nghe thấy vậy, cả người chàng mềm ra, căn bản không làm gì được lập tức buông nàng ra, hôn lên ấn đường nàng. Được rồi, không chọc nàng nữa, ngủ đi. Chàng nhìn nàng chìm vào mộng đẹp rồi bản thân chàng cũng nhắm mắt lại. Lúc tỉnh lại lần nữa trời đã tối. Phòng đã lên đèn, bên người chàng có ai nàng dậy sớm hơn chàng, đang ngồi trước bàn đọc thư ánh nến hát sườn mặt nàng. chàng ngồi dậy rửa tay rửa mặt rồi đi tới cạnh nàng. phó vân anh cười nói cửu ca sắp thành thân năm nay về kinh báo cáo công việc vừa lúc làm thiệp cưới cho huynh ấy. việc hôn nhân của phó vân khải là do vợ của tô đồng triệu thúc huyền xem mặt giúp cô gái kia xuất thân từ thư hương thế gia cha và anh đều là tiến sĩ lớn hơn phó vân khải một tuổi. Nghe nói thiên kim trần ra vui vẻ hoạt bát, không thích gò ép, không muốn gả vào nhà quan lại, dân chúng bình thường thì lại không xứng với nàng ấy, nên lỡ mất mấy năm. Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương đã hỏi ý kiến Phó Vân Khải, rồi đồng ý việc hôn nhân này, hai nhà đã ước định chờ cuối năm Phó Vân Anh về kinh sẽ làm lễ cưới. Phó Vân Khải hơi yếu đuối, cưới người vợ lớn hơn hắn một tuổi mới có thể quản lý được hắn anh vợ sắp lấy vợ, hoắc minh cầm đương nhiên phải quan tâm, chàng hỏi ta tặng gì thì thích hợp nhỉ? nàng nhớ nhắc ta không ta lại quên. phó vân anh gập thư lại, ngẩng đầu nhìn chàng, không quên đâu chúng ta cùng tặng, tặng quà dưới danh nghĩa vợ chồng của chàng là của nàng, của nàng cũng là của chàng. giọng hoắc minh cầm trầm trầm, chàng mỉm cười nói còn phải ngầm tặng thêm một bao lì xì, đấy là anh nàng. lúc hai người đang nói chuyện, người hầu bưng bánh trưng vào phòng ăn bánh trưng muộn thế này hơi khó tiêu hóa nhưng dù sao cũng là mùa nào thức nấy hai người ngồi xuống bên bàn hoắc minh cầm bóc một cái bánh trưng để vào bát phó vân anh nhìn nàng ăn cuối cùng bánh trưng toàn do chàng bóc sau khi ăn bữa đêm lá bánh trưng dính trên tay chàng phải dùng nước ấm mới rửa sạch được cái cảm giác dính dính đó phó vân anh nắm tay chàng múc nước ấm rót lên tay chàng lòng bàn tay chàng có một lớp chai thật dày từ lòng bàn tay đến hổ khẩu phần giữa ngón cái và ngón trỏ đều cứng lúc rửa tay chàng vẫn không chịu để yên dùng ngón tay ngoắc vào tay nàng cỏ cỏ mắt nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt nàng không ngẩng đầu cầm một chiếc khăn lau khô từng ngón tay chàng nàng xoay người cầm chén rượu mà chàng mới uống khi nãy trên bàn lên rót một chén đầy cười với chàng hoác minh cầm bước tới đang định nhận chén rượu phó vân anh giữ tay chàng lại trong ánh mắt đầy nghi hoặc của chàng nàng đưa rượu lên môi ngừa khổ cổ cao trắng mốt mịn màng dưới ánh nến nàng đẹp tới mức hút hồn chàng ngây người nhìn nàng dùng chén rượu của chàng để uống rượu rồi đi tới trước mặt chàng kiễng chân vòng tay ôm cổ chàng nàng mỉm cười nhìn chàng một lúc rồi mở hàm chàng ra đưa ngụm rượu thơm ngọt kia vào miệng chàng hoắc minh cầm cứng người sự ham muốn bị cái lườm lóng lánh ánh nước của nàng khơi dậy ban chiều lập tức lại sôi trào vừa kịch liệt hôn lại nàng vừa bế ngang nàng lên đưa tới bên giường bạt bộ tùy tay vén màn lên cúi người đè xuống mãi đến sáng hôm sau họ mới mở cửa để người hầu vào phòng dọn bát đũa trên bàn bán nguyệt phiên ngoại hai mùa đông mùa đông năm nay phó vân anh về kinh báo cáo công việc liên tiếp mấy đợt tuyết lớn bên bờ sông núi non chập trùng cao thấp đan sen tùng chúc bốn mùa xanh tươi cũng bị tuyết lớn bao phủ khắp nơi chìm trong tuyết trắng bọn họ dừng lại ở dương châu mấy ngày thuyền đầu ở bến tàu họ rời thuyền lên bờ đi dạo khắp nơi Hồ Pháo Sơn, Chùa Đại Minh, Các Văn Sương, Đình Tinh Khôi, Tháp Văn Phong Phó Văn Anh mặc đồ nữ cùng Hoắc Minh cầm đi dạo khắp thành Dương Châu dưới màn tuyết rơi. So sánh với con cái nhà thế gia được nuông chiều từ bé, Hoác Minh cầm không mấy chú ý tới ăn mặc vui chơi ở trong quân đội đã lâu, vất vả bao nhiêu cũng chịu được tuy từng đi qua rất nhiều nơi nhưng lại chưa từng tới thăm những danh lam thắng cảnh ở những nơi đó. Chàng nói đây là lần đầu tiên chàng ăn chè ngó sen hoa quế, đầu sư từ thịt cua và thịt viên củ cải. Phó Vân Anh thấy thương chàng vô cùng, họ dừng lại nghỉ chân bên bờ vận hà, trong nhã gian cửa sổ rộng mở nước sông bên dưới lẳng lặng trôi, bên bờ bên kia tuyết trắng xóa trên bờ đê mười mấy dặm ven bờ cây cổ thụ trơ trụi cành khô trên cành đọng đầy tuyết trắng xóa chẳng khác gì hoa lên nở rộ. Ngoài cửa sổ là một cây cổ thụ phải mấy người ôm mới hết lá đã rụng hết từ lâu, nhìn không biết là cây gì, đầu cành đầy tuyết. Phó Vân Anh tựa vào cửa sổ, đưa tay ra nắm lấy tuyết mới đọc bên ngoài, đắp nặn một con sư tử tuyết nho nhỏ béo mập đặt xuống trước mặt Hoắc Minh Cầm. Minh Cầm ca, về sau rảnh ta sẽ đưa chàng ra ngoài chơi. Mấy năm nay cuộc sống của chàng quá đơn điệu, nàng bận như thế nhưng vẫn rút ra ít thời gian để đi chỗ này chỗ kia. Mấy năm trước còn xuất bản một tập bản đồ trên đó đánh dấu những danh lam thắng cảnh mà nàng đã đích thân tới chơi. Giọng điệu của nàng đầy thương cảm. Hoác Minh cầm đặt sư từ thuyết trong lòng bàn tay, ngắm sư từ thuyết rồi lại nhìn nàng, cười nói. Được, từ nhỏ chàng đã theo học những nhà nho nổi tiếng, văn võ toàn tài nhưng nói cho cùng chàng chẳng phải người phong nhã, thực ra cũng không hiểu được những danh lam thắng cảnh đó có gì đẹp. Tuy vậy chàng rất thích ra ngoài với nàng, bọn họ đạp thuyết tìm may, bè cành cắm hoa, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi mệt rồi sẽ dừng lại dùng trà ở quán trà ven đường, nghe người dân địa phương dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau rồi đoán họ đang nói gì. Sau khi chàng thành hôn với Phó Vân Anh, họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện giờ cuối cùng có thể ngày nào cũng ở gần nhau, chàng vô cùng thích những tháng ngày như vậy, muốn ở bên nàng nhiều hơn. Đi chơi khắp nơi với nàng là lúc chàng thư giãn nhất. Trong phòng có đốt chậu than, hơi nóng bốc lên, chẳng mấy chốc sư tử tuyết đã bắt đầu tan ra. Hoác Minh cầm bưng sư tử tuyết đi tới trước cửa sổ, bảo kiều ra mau mang chậu than ra ngoài. Phó Vân Anh thấy tay chàng ướt sũng, lắc đầu bật cười, giữ lấy cánh tay chàng. Chỉ là một con sư tử tuyết thôi mà, để nó tan đi. Hoắc Minh cầm lắc đầu kiên quyết bảo vệ sư tử tuyết, mặt mày nghiêm túc. Nàng cho ta mà, nàng cười nói, không cần nó nữa ta làm cho chàng một con khác lớn hơn. Chàng cũng cười, lắc đầu ta thích con này. Nàng nhìn ra ngoài nghĩ ngợi. Thế đặt sư tử tuyết lên cành cây đi, bên ngoài lạnh hơn, sẽ không tan nhanh đến thế. Chàng ừ một tiếng, gión dén đặt sư tử tuyết lên một cành khô chìa ngang bên ngoài cửa sổ. Vợ chồng hai người nhìn nhau mỉm cười, khe khẽ nói chuyện với nhau, giọng điệu trẻ con tới mức khiến người khác phải bật cười. Họ đứng trước cửa sổ tựa vào nhau, nhìn sư tử tuyết nơi đầu cành. Hoác Minh cầm giơ tay nắm một đống tuyết nhỏ, đắp nặn một con sư tử tuyết lớn hơn, đặt bên cạnh con sư tử tuyết mà nàng vừa làm. Hai con sư tử tuyết tựa vào nhau trên cành cây, nhìn đầy vẻ thân mật. Phó Vân Anh nhìn một lát bật cười khe khẽ, Minh cầm ca chàng đắp không giống sư tử, thế giống cái gì nàng cố gắng nén cười nhìn chàng giống con chó to hoác minh cầm nhuến mày cúi đầu cắn môi nàng cánh tay mạnh mẽ nhấc nàng lên dụi mạnh vào mặt nàng ai vào bảo nàng chế diễu sư từ tuyết chàng nặn giống cho cơ chứ thấy hai người vui cười với nhau không thèm để ý gì tới những người xung quanh kiều gia và mấy hộ vệ khác nhìn nhau không biết phải nói gì yên lặng ra ngoài bọn họ thật sự không nhìn nổi nữa rồi điệu bộ của nhị gia lúc ở bên cạnh phu nhân lúc nào cũng khiến người khác nổi da gà hôm sau phó vân anh đưa hoắc minh cẩm đi một chỗ trời âm u mây dày đặc hoa tuyết rơi là tả sau khi ăn xong bữa sáng trên thuyền phó vân anh kéo hoắc minh cẩm xuống thuyền đi tới một cửa hàng ở ven sông tầng hai của cửa hàng căng một tấm vải lớn gió thổi bay phần phật trên tấm phải có mấy chữ to quán tượng đất huệ sơn tượng đất huệ sơn rất nổi tiếng trong tiệm từ sư phụ nặn tượng cho đến tiểu nhị đều là người phủ thường châu Tiểu nhị nói cửa hàng ở Dương Châu được mở sau, nhà bọn họ cũng có cửa hàng ở Phù Thường Châu, Tô Châu nữa. Đất xét của nhà chúng ta là toàn đất xét đen được lấy từ dưới chân sườn đông bắc của núi Huệ Sơn, đất xét ở nơi khác không tốt được như đất xét Huệ Sơn chúng ta đâu. Tiểu nhị tự hào nói, Hoác Minh cầm đi vào cửa hàng, nhìn quanh một lượt. Trên kệ để hàng xếp kín đủ các kiểu tượng đất khác nhau, có tượng người, mặt nạ, tượng các loại chim chóc quý hiếm, hoa cỏ cây cối, có tượng đất hình con trâu, con hổ, phúc, lộc, thọ, ngoài ra còn có rất nhiều tượng màu tượng được trang trí bằng vàng bạc. Tất cả đều rất giống, sinh động như thật. Nàng thích cái này à? Chàng lựa chọn một cách nghiêm túc. Phó Vân Anh cười giữ chặt tay chàng. Không mua những cái này, hôm nay tới đây nặn tượng. Sư phụ nặn tượng trong quán tượng đất có thể nặn tượng theo hình ảnh có sẵn, giống như vẽ tranh lưu niệm, nặn tượng cũng là một cách lưu giữ kỷ niệm. Hoắc Minh cẩm nhớ tới hai con sư tử tuyết hôm qua, khóe môi cong lên. Sư tử tuyết thế nào cũng có lúc tan, tượng đất thì có thể giữ mãi, đợi đến lúc hai người già đi, có thể lấy ra để nhớ lại những tháng ngày đã qua. Sư phụ nản tượng thấy hai người, một người oai hùng tuấn lãng cao lớn mạnh mẽ, một người dịu dàng xinh đẹp nhưng trên mặt lại hiện lên khí thế bừng mình, vừa nhìn đã biết đây là một đôi vợ chồng ngọt ngào hòa hợp, vừa nặn tượng vừa nói chuyện với bọn họ. Tượng đất nặn xong cần phải đợi mấy ngày mới lấy được. Sư phụ nản tượng khắc cả ngày tháng tên họ và địa điểm vào tượng đất. Ba ngày sau kiều gia đi quán tượng đất lấy tượng của bọn họ về. Đây là nghề gia truyền của sư phụ nản tượng nên ông ta nặn rất giống. Đồi tượng đất này được nặn theo hình dáng của bọn họ, hai người ngồi bên nhau cười tượng nam ngũ quan góc cạnh vai lưng thẳng tắp tượng nữ mặt mày như tranh vẽ, sáng tựa trang thu. Đến cả quần áo bọn họ mặc hôm đó cũng được khắc họa một cách tinh tế. Hoắc Minh Cẩm vô cùng yêu thích lại quay lại nhờ sư phụ nặn tượng nặn thêm mấy đôi nữa. Trời ở Dương Châu mấy ngày, lúc tuyết ngừng rơi, những người cũng đang đi lên phía Bắc như Phó Vân Trương, Miêu Bát Cân và Trần Quỳ cũng đi từ Nam Kinh tới tập hợp lại đây với bọn họ trước đó không lâu phó vân trương phụng mệnh tuần tra nam trực lễ quan viên địa phương từng đọc sách của y thấy văn phong của y thanh nhã nhẹ nhàng cho rằng y là thư sinh yếu ớt bằng mặt không bằng lòng lơ là không quan tâm tới y y không thể hiện thái độ gì lúc tới nam kinh đầu tiên y lùi tới xã giao với các sĩ tử trong vùng làm đám quan viên mất cảnh giác rồi âm thầm thu thập chứng cứ đợi thời cơ chín mùi mới mạnh mẽ xử lý quan viên tham ô hù bại ở địa phương chỉnh đốn phòng ngự trên biển Quan viên địa phương kêu rên ổi ổi thế mới biết họ đã lỡ xem nhẹ vị khâm sai thư sinh này. Nhìn y tuấn Mỹ, nói năng ôn hòa vậy thôi chứ đã động tay làm việc thì thực sự chẳng khác gì sấm rền gió cuốn. Vừa hay mấy người thi cùng năm với Phó Vân Trương lại là người phủ Dương Châu. Sau khi tới đây, y đưa mấy người Phó Vân Anh tới biệt viện của nhà bọn họ chơi, nghe bình đàn, chơi vui vẻ mấy ngày liền. Đợi tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, bọn họ cùng nhau lên phía bắc theo đường Vận Hà. Mấy ngày sau, đoàn người đi lại vất vả mới tới được kinh sư, Phó Vân Khải đích thân ra khỏi thành đón họ, mấy người trần quỳ trêu chọc hắn là chú rể mới. Hắn sắp cưới vợ trong lòng vui vẻ, mấy người bạn học trêu chọc thế nào cũng không bực tức. Sau khi trở về nhà, Phó Tứ Lão ra cười ha hà đứng trước cửa đón bọn họ. Bởi Phó Vân Khải sắp thành thân, Đại Ngô Thị Tam Thẩm, Lư Thị đều được đón lên kinh thành. Chồng của Phó Nguyệt Phó Quế nhậm chức ở Kinh Thành nên hai chị em cũng biết hôm nay Phó Vân Anh và Phó Vân Trương sẽ quay về. Từ sáng sớm, hai người đã ôm con sang đây giúp đỡ, hai vị con rể cũng đi sang theo. Theo thứ tự, hoắc Minh cầm là rể út nhưng trong nhà chẳng ai dám lơ là bỏ bê chàng. Phó Tứ Lão ra xoa xoa tay mời chàng vào chỗ ngồi, hai vị anh rể họ Dương vừa nhìn thấy chàng đi vào đã lập tức đứng dậy chắp tay chào hỏi chàng, vô cùng cung kính. Phó Vân Anh đi vào nội viện gặp Đại Ngô Thị và những người khác. Nhiều năm không gặp hiện giờ ai cũng biết mấy năm nay nàng chính là thằng bé Phó Vân kia. Đại Ngô Thị và những người khác vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lúc nói chuyện với nàng tỏ ra rón rén cẩn thận không dám nhìn nàng nhiều. Nàng chào hỏi mấy câu xong liền ra ngoài, nghe thấy tiếng Phó Nguyệt và Phó Quế truyền đến từ phía sau thì dừng bước lại. Anh tỷ nhi, muội giỏi thật đấy. Phó Quế đổi kịp vỗ vai nàng chức quan của tỷ phu muội không cao bằng muội, đều phải nghe lời muội. Tỷ có muội muội tốt như muội, bình thường chàng ấy cũng phải nghe lời tỷ, không dám nặng lời câu nào. Phó Vân Anh bật cười, Phó Quế Hiếu thắng, sau khi gả vào Dương gia đã lo hết việc trong nhà, không chỉ quản được Dương tỷ phu mà đến chị em dâu ở Dương gia cũng phải nhìn nàng mà làm việc. Vừa may Phó Nguyệt cũng được gả vào Dương gia, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau, ở Dương gia không ai dám bắt nạt bọn họ. Phó Nguyệt đứng bên cạnh phụ họa mấy câu quay đầu lại nhìn về hướng chính viện dịu dàng nói anh Tỷ Nhi, những người như nãy nãy chưa gặp chuyện như thế bao giờ, Muội đừng để bụng. Tỷ và Quế Tỷ Nhi đều cực kỳ khâm phục muội. về sau con gái của bọn Tỷ lớn lên, bọn Tỷ cũng sẽ để mấy đứa nó đọc sách như muội. Phó Quế nói, đúng thế cũng phải cho mấy đứa nó đi học. Ngoài hành lang tuyết lớn bay tán loạn, Phó Vân Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Nguyệt và Phó Quế. Nàng cũng không quan tâm việc phụ nữ trong nhà có hiểu được nàng hay không nhưng hai người chị kiên quyết ủng hộ nàng như thế cũng khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Hoắc Minh cầm về kinh thuộc hạ trước kia rủ nhau tới thăm chàng. Đám thuộc hạ biết chuyện chàng cưới nữ tuần phủ nổi tiếng, đầu tiên là vô cùng khâm phục chàng, sau đó bắt đầu lo lắng cho chàng. phủ đài đại nhân người ta đọc đủ thứ thi thư, phong độ văn nhã, nhị ra hơn phủ đài đại nhân tận mười mấy tuổi, liệu có bị ghét bỏ không đây? Lý Sương là người quan tâm tới Hoắc Minh cẩm nhất, siêu tầm rất nhiều bảo bối mang tới, cười hề hề. Nhị gia, phủ đài đại nhân người ta còn trẻ, ngài cần phải giữ gìn thể lực cho tốt, học thêm mấy phương pháp nữa mới có thể dỗ phu nhân được. Hắn còn chưa kịp nói hết lời, Kiều gia đứng bên cạnh đã đá hắn một cái, kéo Lý Sương ra ngoài. Lý Sương tỏ ra không thể hiểu nổi, ai, đấy là ta suy nghĩ cho Nhị gia còn gì, Đồng Liêu bên cạnh phủ đài đại nhân ai chẳng là rồng là phượng cơ chứ? Không cần ngươi phải lo, Kiều Gia lạnh lùng nói, đuổi Lý Sương đi Kiều Gia quay lại viện đồng từ trong mắt đột nhiên co lại. Hoác Minh cầm đang ngồi đàng hoàng trên chiếc ghế bành lớn trong phòng, đang thoải mái lật mấy thứ bảo bối mà Lý Sương vừa mang tới ra xem. Nhị gia, Kiều Gia há hốc miệng, không phải nhị gia bị tên Lý Sương kia kích thích rồi chứ. Hoác Minh cầm mím môi cười, vẫy vẫy tay ý bảo không sao. Nửa tháng sau, Phó Vân Khải cưới Thiên Kim Trần Gia về nhà. Tùy hắn chỉ là tiểu lại bé nhỏ, lễ cưới làm đơn giản, không quá phô trương nhưng em gái hắn là phủ đài đại nhân nổi danh khắp thiên hạ, em rể là đốc sư muốn phong chức cũng không phong thêm được nữa, anh họ là nhân tài trẻ tuổi của triều đình Phó Vân Trương. Ngày đón dâu, mọi người nườm nượp kéo đến tặng quà, ngạch cửa phó ra sắp bị đạp nát tới nơi. Phó Vân Anh về kinh báo cáo công việc, năm sau còn phải xuôi nam tiếp quan viên lục bộ sợ nàng sẽ quên bọn họ đua nhau tìm cơ hội mở tiệc chiêu đãi nàng. Ngày nào nàng cũng phải ra ngoài xã giao chuyện trong nhà đều nhờ phó tứ lão ra và những người khác xử lý. Thiên kim trần gia quả nhiên danh bất hư truyền thông minh tháo vát. Sau khi lại mặt vào ngày thứ ba, nàng ấy đã cởi trang phục của cô dâu mới, lập tức tiếp quản việc trong nhà, xử lý mọi việc trật tự rõ ràng. Hôm ấy khó khăn lắm mới có một ngày nhàn rỗi, mấy người tụ tập lại trong nhà. Cùng nhau ngắm mai, đốt lò nấu tuyết. Phó Vân Trương đàn một khúc nhạc ngón tay khẽ vuốt ve dây đàn, nhìn nước trà sôi sùng sục bỗng nhiên nói, sau khi tuyết rơi, rau cải tuyết lý hồng tên một loại rau thơm ngon vô cùng. Nghe xong lời này, Phó Tứ Lão ra và viên tam cười ổ lên cứ tưởng y đánh đàn xong sẽ ngâm thơ chứ, sao tự dưng lại nói chuyện ăn thế không biết. Nhị ca đói rồi sao? Phó Vân Anh bật cười, bảo liên xác mốc cho y một bát chè bột củ sen hoa quế. Hoác Minh cầm ngồi đối diện với nàng, hai người chơi cờ song lục. Hộp đựng đồ điểm tâm bên cạnh chất một đống kẹo hạt thông, mỗi người bốn ngăn, người thắng sẽ được hai viên kẹo. Bốn ngăn kẹo hạt thông của nàng chỉ còn một nửa, bốn ngăn của của hoác minh cầm lại tràn đầy. Phó Vân Trương ăn chè bột củ sen, đi lại gần xem hai người họ chơi, tay chắp say lưng, vừa xem vừa lắc đầu liên tục. Phó Vân Anh nói, nhị ca, xem cờ không nói mới là quân tử. Phó Vân Trương bật cười khe khẽ, ta nói gì à? Phó Vân Anh thua một ván, nhặt hai viên kéo ném sang ngăn của Hoác Minh cầm ở phía bên kia hộp đựng điểm tâm. Huynh ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đang chê cười muội. Phó Vân Trương cong môi lên, cười sảng khoái hơn. Ai bảo muội nhìn ta làm gì? Ta cười là việc của ta, muội không nhìn ta là được rồi. Hoác Minh cầm không nói gì, lặng lẽ xoay hộp đựng điểm tâm lại, phía nhiều kẹo hạt thông quay về phía Phó Vân Anh. Của nàng hết, nàng cười xì một tiếng. Viên tam và phó tứ lão ra cũng ngó vào xem, thấy phó vân anh thua nhiều thắng ít viên tam không nhịn nổi xoa tay hầm hè. Lão đại ta chơi giúp ngươi, hoác minh cầm ngước mắt lên liếc hắn một cái ánh mắt sắc lẻm. Viên tam không phục vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nhúc nhích. Phó tứ lão ra cười ha ha kiên quyết lôi viên tam đi mất. Trên chiếc bàn trước cửa sổ đặt một đôi bình lớn bằng vàng hoa văn hình mây, cắm mấy cành hoa mai, bình vàng sáng lấp lánh, ánh lửa hắt lên lại càng lóa mắt. Phó Vân Anh chê đôi bình lớn kia qua trói mắt bảo thị nữ chuyển bình đi chỗ khác đặt hai chiếc bình sứ vào đó để cắm hoa. Phó tứ lão ra vội nói, không được truyền, không được truyền, đó là đồ vản tuế ra ban cho đấy. Khóe miệng Phó Vân Anh run run, đúng là phong cách tặng quà của Chu hòa sưởng, cứ cái gì thoạt nhìn có vẻ đắt tiền là tặng cái đó. Nàng vừa mới mắng thầm vài câu, nội quan trong cung đã tới nhà truyền chỉ. Năm nào cũng thế, lúc tuyết rơi, trong cung sẽ mở tiệc trong noãn các để ngắm mai ăn thịt dê nướng uống rượu nóng. Chu Hòa Sưởng biết mấy hôm nay Phó Vân Anh rảnh rỗi nên mời nàng và Hoác Minh cầm tới dự tiệc. Sau tuyết trời nắng, không trung xanh thẳm như một viên đá quý trong vắt. Hai người cưỡi ngựa vào cung. Lúc họ bước vào noãn các, Chu Hòa Sưởng ôm một đứa bé trắng trẻo xinh xắn trong ngực ngồi trên giường đất trước cửa sổ dậy đứa bé tập nói. Nhìn thấy bọn họ sóng vai đi vào, tựa như một đôi người ngọc chu hòa sưởng thầm cảm thán một câu, may là Vân Ca Nhi là người nhà hắn, nếu không chưa chắc hắn đã có thể lôi kéo nổi một người như Hoắc Đốc Sư. Phó Vân Anh hỏi Quy hạc đạo trưởng Chu Hòa Sưởng bĩu môi. "Chẳng biết ông già lại đi chơi đâu rồi, năm nay ăn Tết bên ngoài." Bữa tiệc rượu hôm nay chỉ là tiệc trong nhà, Chu Hòa Sưởng mở tiệc riêng chiêu đãi hai vợ chồng họ cầm cánh tay Hoàng Trường Tử, dạy thằng bé chấp tay thi lễ với bọn họ. Hoàng trường tử mở đôi mắt tròn xoe như quả nho, tò mò quan sát hai người lớn rất ít khi gặp mặt này. Phó Vân Anh không biết dỗ trẻ con, lấy tượng đất mang từ phủ Dương Châu về đưa cho Chu Hòa Xưởng. Chu Hòa Xưởng nhận tượng đất quan sát thật kỹ bỗng a một tiếng, bảo Cát tường mang gương tới đây cầm gương tự soi rồi nhìn tượng đất cười hỏi tượng đất này sao trông quen thế nhỉ? Cát tường đứng bên cạnh cười nói, chẳng phải thế sao, giống y hệt ra. Lúc Phó Vân Anh và Hoác Minh cầm tới quán tượng đất nặn tượng, nàng nhân tiện bảo sư phụ nặn tượng nặn hình mấy người chu hòa sưởng, Phó Vân Trương, Phó Tứ Lão Gia, Viên Tam theo miêu tả của nàng. Lần này mang tượng đất về, Viên Tam và mọi người ai cũng thích. Tuy đã từng biết đến từ trước nhưng Phó Vân Trương cũng thấy thú vị. Mấy tượng đất đưa cho chu hòa sưởng đã được lựa chọn cẩn thận. Phó Vân Anh hiểu rõ thẩm mỹ của hắn, chủ động bảo sư phụ nặn tượng dùng vàng lá, mảnh ngọc để trang trí, khiến tượng đất trở nên lấp lánh ánh vàng. Quả nhiên chu Hòa Sường thích thật, Hoàng trường từ còn nhỏ, chỉ một lúc sau đã mệt lạ. chu Hòa Sường dặn dò nội quan bế thằng bé sang gian bên cạnh sai người chuyển bàn than tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, ba người ngồi quanh bàn than vừa nướng thịt dê vừa ăn. Trong noãn các cắm rất nhiều hoa mai, than cháy đượm hương hoa lan tỏa hòa với mùi rượu, mùi thịt nồng nàn say lòng người. họ vừa uống rượu ăn thịt ngắm hoa mai, vừa nói chuyện trên triều đình. chu hòa sường bảo vốn tưởng rằng sang năm diêu văn đạt sẽ cáo quan, không ngờ lão nhân gia càng già sắc mặt càng hồng hào tạm thời nội các không có chỗ trống. hắn sắp đưa phó vân trương về địa phương mài rũa mấy năm chuẩn bị sau này vào nội các. phía vùng duyên hải bên kia, miêu bát cân vừa đến quảng đông đã cạnh tranh với mấy đội tàu do đám người hồ phong xuất lĩnh. Hắn võ nghệ cao cường, lại chẳng có vướng bận gì, dùng thái độ cưng rắn, không sợ chết để kiềm chế hồ phong. Các gia tộc quyền thế ở vùng Mân Chiết Dạo gần đây cũng an phận hơn nhiều. Chu Hòa Xưởng hỏi Phó Vân Anh có tính toán gì không? Nàng và Hoác Minh cầm nhìn nhau, nàng nói, làm đến đâu chắc đến đấy. Không thể hấp tấp được cần phải xây dựng nền tảng cho vững trước đã, như thế tới lúc nàng quay lại kinh sư mới không có ai có thể lay động vị trí của nàng. Chu hòa sưởng trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, nói nói cười cười một lúc chiều hôm đã buông xuống từ bao giờ ánh hoàng hôn chiếu lên nền tuyết hoa mai đầu cành ánh lên sắc đỏ quyến rũ. Đại khái là do tâm trạng vui vẻ, bọn họ đều cảm thấy cảnh tuyết trước mắt hết sức tê đẹp. Hôm sau, Phó Vân Anh và Hoắc Minh cầm rời kinh sư, lên núi Hạc Đài bái phòng trương đạo trưởng. Trên núi Hạc Đài, mây mù che phủ, núi lẫn trong mây. Đứng từ chân núi nhìn lên cũng không nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy một màu tuyết trắng mênh mang. Họ đi dọc theo thềm đá, bước lên bậc thang. Tuy trời khô ráo nhưng thềm đá vẫn đầy tuyết động, lúc đi phải cẩn thận hơn bình thường. Phó Vân Anh đi rất cẩn thận. hoắc Minh cầm bước đi thoải mái như dẫm trên đất bằng, thấy nàng đi chậm bèn cười đao đeo bên hông xuống, đưa cho Thùy Tùng phía sau cầm, vươn tay ra với nàng. Lại đây ta cõng nàng. Phó Vân Anh mỉm cười, đi tới áp người vào lưng chàng. Chàng cõng nàng lên, đợi nàng điều chỉnh tư thế xong mới bước từng bước một leo lên trên. Sao tự nhiên lại muốn lên núi hạc đài thế? Chàng trầm giọng nói, Phó Vân Anh không trả lời, có tiếng sột soạt vang lên, một thứ lạnh lạnh lướt qua cổ chàng. Chàng cúi đầu, nhìn thấy miếng ngọc bội hình con cá nàng đang cầm trên tay. Đó chính là miếng ngọc mà năm đó chàng đã ép nàng phải nhận. Và trước đó nữa, ở bến tàu, sau khi cứu được nàng, chàng đã lỡ tay làm mất miếng ngọc bội này, lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu như lần đó chàng không cứu được nàng, vậy thì kiếp này chàng đã thật sự bỏ lỡ nàng. Miếng ngọc bội này không phải là chân quý gì cho lắm, chỉ có điều đây là đồ vật chàng đã đeo từ nhỏ đến lớn nên vẫn luôn mang theo bên người. Ngoại trừ người cha đã chết trận xa trường, trong nhà chỉ có bà nội là thật lòng yêu thương chàng. Lúc chàng muốn tới ngụy gia cầu hôn, bà nội từng trêu chọc chàng, bảo chàng có thể đưa miếng ngọc bội này cho anh tỷ nhi làm tin. Sau này miếng ngọc bội hình con cá chưa đưa được tới tay nàng, người đã đi lấy chồng, sau đó thì người sống kẻ chết. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, miếng ngọc bội hình con cá này cũng đến được tay nàng. Ta nghe trương đạo trưởng bảo phó Vân Anh ôm cổ chàng, cá cầm lên vai chàng. Mình cầm ca có phải năm đó chàng đã đích thân lên núi Hạc Đài xin tiên sư trên núi làm phép sau đó bảo lý đồng chi đưa miếng ngọc bội tới tận tay ta hay không. Mặt hoác minh cầm cứng đờ, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt. Đám tùy tùng giật mình, mau chóng lùi về phía sau mấy bước. Bọn họ chưa nghe thấy gì hết. Phó Vân Anh bật cười khe khẽ giữa mặt hoác minh cầm hôn hai cái. Khi đó chàng mới phát hiện ra thân phận của nàng, sợ nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một người chưa bao giờ tin quỷ thần như chàng mà lại đồng ý đủ loại yêu cầu vô lý của thiên sư, bò từng bước một lên núi, xin bùa hộ mệnh cho nàng. Chàng là hoác nhị gia mình đồng ra sắt cơ mà, nàng thở dài ôm chặt lấy chàng. Giờ chàng còn nghĩ ta là ma không? Nếu đã bị nàng phát hiện chàng cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa tuy rằng nói ra cũng hơi xấu hổ nhưng khi đó chàng nghĩ nếu như nàng là ma thì phải làm sao mới giữ nàng lại được bắt chàng trả giá thế nào cũng được biểu cảm trên mặt hoắc minh cẩm dần thả lỏng chàng cười Phụ đài đại nhân sao có thể làm ma được nàng là tiểu tổ tông của ta lúc nói ra mấy chữ cuối cùng chàng thì thầm tựa như nhỉ non cổ hỏng phó vân anh nghẹn lại vốn định trêu chọc chàng nhưng nghe chàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện với mình như thế nàng lại chẳng biết nên nói gì nữa chỉ có thể ôm chặt lấy chàng chàng phải cõng ta cho vững vào đấy nàng đưa tay vuốt ve sườn mặt chàng môi ghé vào bên tóc mai chàng, nói nhỏ mấy câu vào tay chàng. Hoác Minh cầm sững sờ. Đưa ra đó một lúc mồi chàng bỗng run lên, gión dén cẩn thận đặt nàng xuống, đưa tay giữ chặt lấy bả vai nàng, tay cũng run dậy. Phó Vân Anh mỉm cười, làm mà sợ đến nông nỗi này chứ. Thật sao, rất lâu sau, Hoác Minh cầm mới hỏi ra được một câu. Nàng gật đầu, Hoác Minh cầm vẫn ngơ ngác, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Chàng run run muốn ôm lấy nàng nhưng lại sợ mình ôm quá mạnh tay chân luống cuống. Phản ứng của chàng làm phó Vân Anh bật cười ôm lấy chàng. Không sao ta đâu phải làm bằng thủy tinh Thái Y bảo ta có thể leo núi. Hôm qua nàng vừa mới nhờ Thái Y khám, Hoác Minh cầm nhắm mắt lại ôm chặt lấy nàng. Sau đó nói sao chàng cũng không chịu cho nàng đi lên, lại cõng nàng đi xuống chân núi. Thấy chàng phản ứng mãnh liệt như thế, nàng không tiếp tục đòi lên ôm chặt cổ chàng. Gió nhẹ quét qua sườn núi, ánh mặt trời hòa với ánh sáng hát lên từ nền tuyết. Hoác Minh cầm bước từng bước một bình tĩnh, vững chãi, Giống như năm ấy, từ nơi này, chàng bò từng bước một lên đỉnh núi, nghĩ tới chuyện nàng ở ngay phủ võ sương, niềm vui dấy lên từ trong đáy lòng. Bởi vì quá kích động, trong lòng lại trở nên bình tĩnh vô cùng. Chàng sao mà không cẩn thận cho được, hiện giờ chàng đang cõng trên lưng cả thế giới của mình. Toàn văn hoàn.